Còn lần này, hai huynh đệ chúng hợp lực vây công có một con kiến càng thôi mà. Ước chừng sau 3 phút, Angelina thương tích đẩy mình nằm ngay đơ dưới chân đoạn vân. Kiến thì cũng là mạng cả mà. Nếu bình thường, đạt nhĩ huynh đệ có điên đến mấy cũng không đánh đến mức như hôm nay. Ai bảo ngươi có một cái đầu đẹp mọc trên thân hình như vậy làm chi? Cái này không phải khinh nhờn nghệ thuật chứ là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com, chương 354, chủng tộc thấy kiến thần Angelina bị đạt nhĩ vinh đệ đánh đập, mấy ngàn kiến binh kiến tướng ảo lên trợ chiến, trận hỗn chiến bắt đầu, 10 đại thần long vây chặt lấy 9 con kiến thực lực chân thần sơ dai, dùng thân thể đặc hữu của thần long tiến hành càn quét 9 con kiến càng này, 120 thú nhân gia tộc và đám thủ hạ trung đoan hướng về phía 100 con kiến có thực lực đấu thần mà công kích. Riêng về đoạn vân, bằng vào uy áp cường đại trực tiếp trà đạp đám kiến binh cấp thấp, sau khi bị đoạn vân và một đoàn thủ hà cường đại công kích, đám cao thủ kiến giới này nếu không trọng thương bị bắt được thì cũng thân chết hồn tan, theo cách cũ, bằng vào tinh thần lực cường đại và thủ pháp, ấn ký linh hồn hèn hạ, đoạn vân thu thập Angelino và chín con kiến càng thành nô lệ cả lũ. Việc ký khế ước với kiến tộc chúng ta sẽ không có hiệu quả được đâu Angelina nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, nói, vậy tại sao ngươi còn gọi ta là chủ nhân? Angelina là nô lệ trung thành nhất của ngài, nhưng kiến giới chúng ta căn bản không có khế ước tồn tại. Cho dù vào thời tiền sự, kiến giới chúng ta bị thần giới đánh bại, đám thần minh này cũng từng muốn thông qua khế ước để ước thúc chúng ta. Nhưng cho dù là thần minh gì đi nữa... Dù là khế ước chi thần cũng không thể ký khế ước gì với kiến tộc chúng ta Do đó chúng ta mới bị thần tộc an trí ở nơi cằn cỗi này Angelina nói cung kính Có phải ngươi muốn hỏi vì sao khế ước của ta có thể có hiệu quả phải không? Đoạn vân cười khẽ nói Vấn đề này ta không muốn trả lời cho ngươi Bổn thiếu gia dùng danh nghĩa của chính mình để ký khế ước nô lệ có phải là việc gì mê tín không? Đây là một phương pháp khế ước rất khoa học đó chứ. Chỉ cần ngươi có linh hồn. Bổn thiếu ra có thể trực tiếp lưu lại ấn ký ở linh hồn ngươi. Cứ như vậy. Ngươi không muốn làm nô lệ cũng không được. Nhưng nếu thế thì việc mình muốn thu hoạch mấy con kiến này làm tòa kỷ chẳng phải sẽ không đạt được sao. Nhưng ngẫm lại cũng không đến nỗi. Dù sao trí lực những con kiến này rất thấp. Có thể dùng phương thức thuần dưỡng mà. Sau khi tìm hiểu. Đoạn Vân biết số lượng dân chúng cả kiến giới phải nói là hàng hà vô số, không cần quản đến đám cấp thấp, chỉ cần thống kê đám kiến cao cấp là đủ rồi. Cả kiến giới, ngoài kiến thần Angelina và 9 con kiến càng chân thần sơ dai, còn có 130 con kiến cấp bậc đấu thần. Có một vạn con kiến cấp 12, 10 vạn con kiến cấp 11, những con kiến này tương đương với thần giới trong kiến giới. Chúng đều là vũ lực dưới tay kiến thần Angelino, những con kiến không thể trở thành thần, đều là dân chúng sống trong 10 tổ kiến lớn xung quanh. Theo như Angelino nói, những con kiến trong 10 tổ kiến lớn này khác với những con kiến thần trong kiến giới. Những con kiến thần trong kiến giới là những con kiến tiền sử, lực lượng to lớn cường hãn, hơn nữa trí tuệ cao hơn một chút. Còn những con kiến trong 10 tổ kiến là một loại kiến biến thể sau này. Những con kiến này là những con kiến rất bình thường chỉ biết tín phụng kiến thần. trí lực đều tương đối thấp. Nhưng những con kiến này rất đoàn kết. Lại có bản năng truyền thừa cao cấp. 10 tổ kiến lớn. Mỗi một tổ kiến đều có hơn 10 vạn đại quân. Bình quân thực lực của đại quân kiến là cấp 8. Đương nhiên, vì trí tuệ kém. Những con kiến này đều chỉ có những bản năng bình thường. Căn bản coi như không có chút trí tuệ nào. Nói cách khác. Bằng vào bản năng, những con kiến này trở thành một lực lượng những chiến sĩ khổng lồ chống lại những kẻ xâm lược từ bên ngoài, nhưng cũng giới hạn ở chỗ chỉ biết tự vệ, không biết phản kích. Đám kiến binh kiến tướng này căn bản không biết đánh nhau như thế nào cả, nghĩ tới vấn đề tòa kỷ cho đại quân nhanh sói. Đoạn vân từng thử cho tướng sĩ nanh sói ký khế ước với những con kiến trí tuệ thấp này, cho dù có xoay sở ra sao cũng không thể nào ký được. Việc Angelina nói kiến giới không thể ký khí ước là chuyện thật, khí ước ký không được thì vẫn có thể tiến hành thuần dưỡng, giống như tòa kỵ ma mãi chẳng hạn, chẳng phải cũng thông qua thuần dưỡng mà huấn luyện thành sao. Dưới sự chỉ đạo của kiến thần, những con kiến này lần lượt trở thành tòa kỵ cho đại quân nhanh sói. Nhưng sau đó, một tên binh lính nanh sói rảnh rỗi không có gì làm, trực tiếp niệm một chú ngữ như thế này với con kiến mà hắn phụ trách. Dùng danh nghĩa của thiếu gia đoạn vân và kiến thần Angelina vĩ đại. Thu hoạch đầu sinh vật trước mắt làm tòa kỷ cho võ sĩ XSB của Trung Hoa nanh sói. Từ nay ta cùng với nó linh hồn liên hợp thành đồng đội chiến đấu. Sau khi chú ngữ vừa niệm xong. Sự tình quỷ dị xảy ra. Kỷ sĩ khí ước này cứ thế mà lại sinh ra hiệu lực. Khí ước đã sinh hiệu rồi. Vậy còn có gì mà nói nữa. Cứ thế mà ký thôi. Cứ như vậy. 360 vạn tướng sĩ nhanh sói, mỗi một người đều đã có toa kỷ cho mình. Việc này trực tiếp làm cho thực lực của tướng sĩ nhanh sói được đề cao gấp đôi. Nhưng cái làm cho đoạn vân hơi bực mình là, những con kiến này phải thông qua hấp thu năng lượng mới có thể tiến hành tiến dai. Nói cách khác, nếu chúng muốn theo sát cước bộ huấn luyện của đại quân nhanh sói, vậy phải nuốt khá nhiều ma tinh đủ loại. Nhưng cái làm thực lực của chúng tăng nhiều nhất chính là tẩy tủy đan do Đoạn Vân sản xuất. Tẩy tủy đan không chỉ có thể đề cao thực lực chúng mà còn có thể tăng trí lực chúng lên, thậm chí còn có thể làm chúng phát sinh tiến hóa. Thông qua việc Angelina hấp thu tẩy tủy đan, Đoạn Vân đã tìm được một nô lệ xinh đẹp tuyệt trần. Còn chín con kiến nô lệ khác cũng đều có thể hóa hình. Nói cách khác, tẩy tủy đan đã giải trừ cảnh Angelina khinh nhờn nghệ thuật, Đoạn vân thông qua phương thức khí ước này, trực tiếp khống chế tất cả những con kiến trong tay, làm cho cả kiến giới số lượng khổng lồ đều trở thành dân chúng của đoạn vân. Đại quân nhanh sói biến thành đại quân nghị kỵ cưới kiến. 360 vạn kỷ sĩ kiến nanh sói, có thực lực tuyệt đối cường hãn. Đội bộ đội kỷ binh này tương lai sẽ là đại quân chủ lực của đoạn vân để chống lại ma giới sau này. Đại quân kiến này cũng coi như dễ nuôi. Bọn chúng cơ hồ cái gì cũng ăn được, quáng thạch, động vật vân vân, Toàn bộ đều có thể là lương thực cho chúng. Nhưng nếu muốn giúp chúng tiến dai thì quả là việc không dễ dàng bọn chúng không có phương pháp tu luyện. Chỉ có thể bằng vào việc thôn phệ những quáng thạch giàu năng lượng. Hay những thi thể của ma thú có giai vị cao mới có thể phát sinh tiến dai và tiến hóa. Vô luận những con kiến này có thể tiến hóa tới trình độ nào đi nữa thì chúng vẫn chỉ có thể là con kiến. Nếu muốn tiến hóa thành hình người, trừ phi có thể đạt tới cấp bậc chân thần như Angelino, tuy trí lực chúng cũng rất thấp, nhưng bản năng chúng lại cực tốt. Có thể dưới sự chỉ huy của tướng sĩ nanh sói tiến hành chiến đấu rất hiệu quả. Sau khi tất cả những con kiến này đã trở thành tòa kỷ cho nhanh sói, đoạn vân hạ lệnh cho bốn tên đồ để toàn lực sản xuất tẩy tùy thủy. Tính cả 300 vạn tướng sĩ nanh sói trên trên đại lục chưa được phục dụng tẩy tùy đan. Đoạn vân phân công cho bốn tên đồ đệ nhiệm vụ sản xuất 700 thùng tẩy tùy thủy. Nhiệm vụ này đã làm cho việc sản xuất tẩy tủy đan được cơ giới hóa. Bốn chú nhóc trước sau mất gần ba tháng. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ do đoạn vân giao. Việc phân phát tẩy tùy thủy cho 500 vạn thú nhân võ sĩ trở thành nhiệm vụ mới của họ. Đương nhiên, đây là những việc về sau. Sau khi thu thế lực kiến giới vào bản đồ thế lực gia tộc, Đoạn vân mang theo đám thủ hạ tiếp tục hướng về phía nam. Mục tiêu kế tiếp là trùng tộc. Đoạn vân rất có ác cảm với côn trùng, kỳ thật cũng chẳng có ai thích chúng. Theo như kiến thần Angelina lộ ra, trùng tộc vốn là một chủng tộc tàn phá tự nhiên dữ dội nhất. Hơn nữa trùng tộc còn rất thích giết chóc. Nơi nào trùng tộc lướt qua, cơ hồ không còn lấy một ngọn cỏ. Địa bàn cũng tương tự như diện tích của đám kiến ăn thịt người. Có rất nhiều loại trùng tộc, nhưng thực lực của trùng tộc bình thường rất yếu. Cho dù là đoạn văn trước kia cũng có thực lực để chống lại đám côn trùng ghê tởm này, thần giới cũng có một ước định với trùng tộc, đó là trùng tộc không được phép bước chân vào khu vực nào khác. Nghe nói trùng tộc từng bị thần tộc đổ lục một lần, vô số trùng tộc bị giết chết, nhưng vì trùng tộc có sinh mạng lực quá mạnh, cuối cùng trùng tộc vẫn không bị diệt tuyệt. nhưng trùng tộc không còn cường đại được như ngày xưa, dù đối mặt với nhân loại. Trùng tộc cũng vẫn rất nhỏ yếu vô lực, trùng tộc không có khả năng xâm lược nhân loại, vì có những con chim trong tự nhiên vốn là thiên địch của chúng. Chúng kiêng kỳ tất cả các loại chim, dù là một con côn trùng có giai vị rất cao cũng sẽ e ngại những con ma thú thuộc loại chim. Côn trùng sợ chim vốn là quy luật trời sinh, vì kết cấu thân thể. Tiếng kêu thanh thoát của chim có thể trực tiếp làm cho cơ thể côn trùng nát bét thành hồ. Sau đó nhân loại còn phát hiện ra. Tiếng hát cao vút cũng là bùa đòi mạng của trùng tộc. Cho dù là một con côn trùng có giai vị từ thánh cấp cho đến thần cấp thì tiếng ca thanh thanh của tiểu hài tử vẫn là một đòn chí mạng với chúng. Khi nghe đến tuyệt chiêu giết côn trùng, đoạn vân lập tức tiến hành nghiên cứu não của trùng tộc. Trải qua nghiên cứu, đoạn vân phát hiện ra trong óc trùng tộc. Toàn bộ đều một loại chất lỏng đặc thù. Chất lỏng này dưới sự kích thích của thanh âm cao vút sẽ trực tiếp sôi trào. Cả bộ não sẽ bị phá hủy. Thậm chí đầu trùng tộc còn có thể nổ tung do những phản ứng hóa học. Còn nguyên nhân của việc nổ tung này là vì óc cũng chính là nơi chứa năng lượng của trùng tộc. Tương đương với ma hạch. Dưới tần suất của thanh âm cao, nếu đạt tới một mức nhất định, chắc chắn sẽ trực tiếp kích thích làm nổ tung năng lượng trong não bộ. Đoạn Vân còn phát hiện, không biết vì nguyên nhân gì, đám trùng tộc bị âm thanh làm ngủm cụ tỏi lại đều là những chủng tộc trong trùng tộc có lực phồn thực rất mạnh. Phần lớn đều là loại côn trùng gây hại, những loại côn trùng như rán, châu chấu đều là chủ lực của giới côn trùng. Sau khi hiểu rõ những tình huống của trùng tộc, Đoạn Vân quyết định biến nơi này thành một nơi luyện binh của mình. Đại quân nanh sói và đại quân thú nhân đều được dịp đến nơi này tiến hành huấn luyện thực chiến. Hạng mục huấn luyện là diệt côn trùng, không cho phép sử dụng âm thanh, chỉ được sử dụng đao kiếm tiến hành diệt sát trùng tộc. Đương nhiên, còn có một vài loại côn trùng không chịu ảnh hưởng của thanh âm như nhện, chuồn chuồn, chúng không còn là trùng tộc bình thường nữa, chúng là ma thu, bởi vì đầu chúng có ma hạch, những sinh vật như vậy cũng rất ít. Nhưng cái đám dân tộc thiểu số này có thực lực rất mạnh Tại địa giới trùng tộc Đoạn Vân cũng thu được ba con giết nô lệ Ngoài ra còn một con nhện cái có thực lực chân thần trung dai Là một con nhện còn lưu lại từ thời thần trùng đại chiến Thông qua tu luyện Nàng đã trở thành thần của nhện giới Nhưng nhện giới của nàng thì yếu kém vô cùng Trong toàn bộ dân chúng chỉ có 20 con nhện thực lực cấp 12 Còn những con nhện khác Hẳn là phân tán thành các loại ma thú giải rác trên đại lục Còn những con nhện chung và cao cấp bây giờ đều đã sửa họ theo đoạn vân rồi Ba con rết có thực lực chân thần sơ dai Là ba tên gia hỏa lạc loài Không có dân chúng gì cả Nhưng thật ra bốn tên gia hỏa này tích trữ không ít tài vật Điều này làm cho đoạn vân nhớ tới mười đại phong ấn ác thú ở hải giới Sau khi thu được đám gia hỏa này Đoạn vân lại phát tài thêm chút nữa, thu phục xong bốn tên gia hỏa này làm nô lệ. Đại quân nhanh sói và đại quân thú nhân cũng bắt đầu thí luyện ở địa giới trùng tộc. Địa giới trùng tộc có trên một ước côn trùng, thực lực bình quân cũng phải cấp 5 cấp 6. Đám côn trùng này hẳn là có thể giúp cho thực lực đại quân nhanh sói tăng lên không ít. Đoạn vân đem đám côn trùng này ra làm đối tượng luyện binh cũng không có gì là bất hảo. Ở địa giới trùng tộc. bốn đại côn trùng ăn tiểu côn trùng, mỗi ngày đều có một số lượng kinh người những con côn trùng mới được sinh ra. Số lượng côn trùng nơi này là do tài nguyên sinh tồn ở đây quyết định. Chỉ cần không bị tiêu diệt toàn bộ đám côn trùng này, kể cả trứng, thì trùng giới vĩnh viễn sẽ không bị diệt trùng. Sinh mạng lực của côn trùng tuyệt đối mạnh hơn nhân tộc nhiều. Những đội quân chính quy trên đại lục cũng thay nhau tới tham dự những hạng mục huấn luyện thực chiến này. Đám côn trùng có thể bị chết vì tiếng ca này. Bây giờ lại trở thành công thần của những sư đoàn hổ lang của Trung Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 355. Chủng tộc tiến hóa luận rời địa giới chủng tộc. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ tiến vào khu vực ác thú hoành sinh. Ác thú hoành sinh là nơi có rất nhiều thú tộc tiền sự thực lực cường hãn. Nơi này là một đại hiểm địa. Cho dù đại quân ma tộc cũng phải tránh xa nơi này, mang theo đám thủ hạ, đoạn vân mò tới ác thú hoàng sinh để chinh phục, hắn không hề kiêng kỵ gì cứ tung hoành khắp giải đất này. Cả đám người bọn họ gặp không dưới trăm loại công kích khác nhau từ nhiều loại ác thú tiền sử. đám ác thú mặc kệ người xâm nhập có giai vị cao hay thấp, chỉ cần bước vào địa giới phạm vi hoạt động của chúng. Thì ác thú đủ mọi cấp cho dù là một đầu ác thú nho nhỏ cấp 7 cũng sẽ phát khởi công kích người xâm nhập. Đám người đoạn vân tránh được rất nhiều phiền toái nhờ vào uy áp. Chỉ cần phát ra uy áp thì mọi ác thú đều xếp dè đâu vào đấy. Uy áp ở đây vẫn có tác dụng tốt như bình thường. Càng về sau, rất nhiều ác thú ở địa phương này đã biến thành những con thú hiền lành dưới tay đoạn vân. Hắn có biện pháp gì đặc biệt sao? 500 vạn thú nhân võ sĩ còn chưa có toa kỵ. Vậy ác thú để không làm gì? Đoạn vân đem đại quân thú nhân kéo đàn kéo lũ tới chờ sẵn. Cứ bắt được một đầu ác thú là hắn cho ký khế ước kỵ sĩ ngay lập tức với thú nhân. Toàn bộ ác thú cấp 7 đều bắt lấy hết. Cũng may mà số lượng ác thú cũng tạm đủ. Bằng không đại quân 500 vạn thú nhân của đoạn vân quả không biết đi tới nơi nào để tìm tòa kỵ đây Từ giai vị đám ác thú này, đoạn vân cũng hiểu được số lượng và thực lực kinh người của Hồng Hoang Tiền Sử như thế nào. Đoạn vân vẫn chưa rõ bình nguyên ác thú này cuối cùng có bao nhiêu ác thú, địa bàn nơi đây chỉ bằng thiên long đế quốc. Vậy mà vấn đề tòa kỷ cho cả đại quân 500 vạn thú nhân của đoạn vân cơ bản đã được giải quyết một cách dễ dàng. Tòa kỷ cho đám thú nhân võ sĩ cấp 7 bình thường cũng phải có giai vị cấp 7, tối đa là cấp 8, để thu phục đám ác thú dã man có trí tuệ thấp này. Đại quân của đoạn vân áp dụng cách làm như sau, mặc kệ chết sống trước đánh một trận cái đã. Đánh xong không vội ký khí ước mà dùng gậy lớn đánh nữa. Rồi dùng đồ ăn ngon lành dụ rỗ. Sau đó lại đánh tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng dùng danh nghĩa đoạn để ký khí ước. Thông qua phương pháp này. 500 vạn thú nhân đã có tòa kỷ mình yêu thích. Tại ác thú Bình Nguyên. Đoạn Vân còn giải quyết được vấn đề tòa kỷ cho các quân đoàn khác của gia tộc. Hai sư đoàn tạp bài thú nhân. Dưới sự giúp đỡ của đoạn vân đã tìm được tòa kỷ thích hợp Tiêu chuẩn tòa kỷ của họ phải là siêu giai Nhưng ở bình nguyên ác thú này Muốn tìm được hai vạn tòa kỷ siêu giai quả là chuyện đơn giản vô cùng Cứ như vậy Trong năm sư đoàn thú nhân đã có bốn sư đoàn có tòa kỷ thích hợp Sư đoàn nanh sói từ sau khi thành lập cho tới nay đều cùng lang kỷ làm bạn chiến đấu Thực lực lang kỷ đều đã là thần cấp trung giai tuy nói để lang kỵ binh thực lực cấp 11 trung giai phối hợp với binh sĩ nhanh sói cấp bậc thần trung giai thì tựa hồ không phù hợp lắm nhưng đoạn vân dám chắc một vạn lang kỵ tuyệt đối mạnh hơn một vạn đầu ác thú tiền sử siêu giai dù sao đám thú tiền sử có trí tuệ rất kém sẽ thay thế lang kỵ làm tòa kỵ cho nhanh sói sư đoàn còn một vạn lang kỵ có thể độc lập tự do tác chiến cuồng Ngưu sư đoàn Được phối hợp với cử thú hồng hoang giai vị bình quân ở mức cấp 11 hậu giai chiến lực hung mạnh tợ, còn hai sư đoàn tạp bài, vừa được phối hợp với hai vạn đầu ác thú tiền sự có thực lực bình quân cấp 11 sơ giai Tạp bài thú nhân phối hợp với tạp bài tòa kỵ, sự phối hợp này có thể nói là quá chuẩn, sư đoàn duy nhất không có tòa kỵ là phì tử sư đoàn. Đoạn Vân bảo kiến thần Angelina từ 10 vạn kiến binh cấp 11 chọn ra một vạn kiến binh cấp cho phì tử sư đoàn làm tòa kỵ. Nhờ đó toàn bộ võ sĩ đầu gấu chiến lực cường hãn đã được phối hợp với kiến binh tòa kỵ hợp thành một nhóm kỵ binh đẹp nhất trong mắt của Đoạn Vân. Đoạn Vân còn để 120 thú nhân tự đi tìm sủng vật làm tòa kỵ cho mình. Bởi vì hắn tình cờ may mắn phát hiện ra 100 đầu cự long tiền sự đang ở khu vực này. Cử Long Tiền Sử có thực lực đấu thần sơ giai Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, đám Cử Long Tiền Sử đã thành công ký linh hồn khế ước với đám thú nhân võ sĩ. Nhờ hình thể Cự Long Tiền Sử rất lớn đã làm cho thực lực đại quân của Đoạn Vân lại một lần nữa cường đại lên. Cự Long Tiền Sử kết hợp mật thiết với 120 thú nhân võ sĩ vào sinh ra tử, trở thành Long Kỵ Sĩ. Hơn nữa còn là Cự Long Kỵ Sĩ Tiền Sử. bảy đại cuồng chiến sĩ cũng không chịu kém mà lùng sục tìm tòa kỷ cho mình họ tìm được bảy con cử long tiền sự có thực lực đấu thần hậu giai mặc dù để đám cử long này phối hợp với đám cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa có thực lực cấp bậc chân thần có chút hơi khập khiễng, nhưng đoạn vân còn có biện pháp gì đây chẳng lẽ cho chúng tìm kiếm tòa kỷ cấp bậc chân thần sao tìm ở đâu ra tòa kỷ biến thái như vậy nếu không phải đoạn vân có thần thức cường đại Khí ước căn bản cũng không có khả năng sinh hiệu lực. Bởi vì tinh linh nữ thần Tiner từng nói rồi. Dưới tình huống bình thường. Giữa thần và thần. Đấu thần và đấu thần trở lên sẽ không bị khí ước chế ước. Đối với cao thủ cấp bậc đấu thần trở lên. Khí ước gì cũng không thể sinh hiệu lực. Sau khi tinh linh nữ thần Tiner nhìn thấy sủng vật tòa kỵ của đám cuồng chiến sĩ. Nàng chỉ biết thốt lên hai chữ. Biến thái. Theo lẽ thường. Thú nhân căn bản không có khả năng có pháp tắc như long kỷ sĩ. Nguyên tắc này bị đoạn vân phá vỡ. Rồi nguyên tắc thần không chịu khí ước ảnh hưởng cũng bị đoạn vân phá vỡ nốt. Nói cách khác, trước mặt tên đoạn vân biến thái, rất nhiều pháp tắc trên thế giới tựa hồ không còn đúng và đứng vững nữa. Trước hãy nói về một pháp tắc rất đơn giản. Long kỷ thì dùng long thần và sinh mạng nữ thần chế định. Nhưng đám cử long tiền sử họ căn bản không tin thần. Sau khi chúng bị thú nhân võ sĩ đánh bại Chúng tự nhiên thần phục dưới chân đám thú nhân Cũng là thần phục dưới tay đoạn vân Còn đoạn vân chân thần cũng trở thành thần của chúng Lấy danh nghĩa thần để ký khế ước tự nhiên là thành công Về phần pháp tắc thần không bị khế ước ảnh hưởng cũng không còn đúng nữa Bởi vì nô lệ bị đoạn vân thu phục đã không phải là thần nữa Chu thần và kiến thần chỉ mang theo cái tên là thần Các nàng căn bản không có thần cách Nô lệ do đoạn vân thu phục toàn bộ đều có thể xếp vào loại phi thần phi nhân Không phải thần cũng không phải người Tại ác thú bình nguyên Thu hoạch lớn nhất của đoạn vân đó là tất cả ác thú chân thần đều bị tên biến thái vét sạch bắt làm nô lệ hết Hết con này tới con khác bị thu làm nô lệ Những con không thể thu làm nô lệ Toàn bộ bị giết sạch Không có biện pháp nào khác cả Thông qua tìm hiểu Thực lực ác thú bình nguyên này thật sự quá mạnh Loạn thế phải dùng biện pháp mạnh. Đối với đám ác thú trí tuệ có vấn đề này, một chính sách không thể thương lượng đã được thi hành, không thu hoạch làm nô lệ được thì diệt sát. Chúng ta hãy thưởng thức một chút về đợt thu hoạch nô lệ kỳ này của tên đoạn vân biến thái. Cử long tiền sự thực lực toàn bộ đều là chân thần sơ giai Những tên gia hỏa khác, khi bị đoạn vân thu phục, đều nửa sống nửa chết, thậm chí trực tiếp bị đánh ngất xỉu. tên biến thái này nhân cơ hội đó dùng thần thức công nhập vào ý thức hải của cử thù năm đầu cự long tiền sử toàn bộ đều là vô thuộc tính so với sáu đầu hòa long tiền sử đám cự long tiền sử chỉ có thân thể để công kích trực tiếp ngoại trừ sinh mạng năng lượng trong cơ thể có thể sử dụng để công kích họ cơ hồ không có ma pháp hoặc phương thức đấu khí công kích nào khác bốn đầu cự hổ tiền sử thực lực chân thần sơ dai Đây những con cọp lớn nhất mà đoạn vân chưa từng gặp qua, thân cao 50 thước, có thân thể cường hãn và phương thức công kích hung ác nhất, nhưng trí tuệ của chúng không cao lắm, vẫn không thể hóa hình được. Bốn con cọp này cũng vô thuộc tính, phương thức công kích duy nhất đơn thuần là dùng thân thể, họ cũng bị đoạn vân dùng nắm tay đánh cho phục rồi mới ký khế ước. Ba đầu cự sư, sư tử, tiền sự thực lực chân thần sơ dai, cũng vô thuộc tính. Có một loại phương thức công kích không dùng thân thể, đó là sư hống. Chúng có thể phát ra uy áp cường đại, tương tự như uy áp của thú vương. Một con đại bàng có thực lực chân thần trung dai, cũng vô thuộc tính, trí tuệ rất thấp. Chỉ có bản năng, bị đoạn vân dùng nắm tay và một vài thi thể cự thú mà thu phục được. Tổng cộng là 5 cộng 4 cộng 3 cộng 1 bằng 13 đầu cự thú tiền sự đã bị đoạn vân thu phục. Sau khi cả đám bị Đoạn Vân đánh cho sợ, đều quay ra quy phục Đoạn Vân là chủ nhân của mình. Nô lệ khí ước của Đoạn Vân quả cũng có chỗ tốt của nó. Nó không chỉ cung cấp một thông đạo để Đoạn Vân liên lạc trao đổi tư tưởng với chúng. Nô lệ khí ước còn có thể làm cho đám cử thú này nhận được một phần trí tuệ của Đoạn Vân. Nhờ đó thực lực chúng cũng tăng lên không ít. Cả ác thú bình nguyên. Có rất nhiều ác thú có họ hàng với những ma thú trên đại lục bây giờ. Đoạn vân còn phát hiện, cả ác thú bình nguyên có rất ít những con cử thú có ma pháp hoặc đấu khí. Điều này làm đoạn vân thắc mắc mãi về quan hệ giữa ác thú và ma thú. Sự tồn tại của cử long tiền sử cũng làm đoạn vân thắc mắc về sự tồn tại của long tộc và long thần. Cử long tiền sử này có trí tuệ khá thấp. Chỉ có thể dùng hai chữ giá thú để hình dung mô tả bọn chúng. Nếu đoạn vân đoán không sai thì long tộc xuất phát từ sự tiến hóa của cử long tiền sử. sự tiến hóa về trí tuệ, vì một nguyên nhân nào đó tác động làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống. Cự Long tiền sử dần dần tiến hóa và sinh ra trí tuệ cho mình, rồi sau đó thông qua chọn lọc tự nhiên, những gen trội và tiến hóa này được giữ lại. Thông qua quá trình không ngừng tiến hóa, Long tộc từ giả thu, cự long tiền sử biến thành một chủng tộc có trí tuệ cao, hơn nữa còn là một chủng tộc có sức mạnh thiên phú, cũng cùng một nguyên nhân Ma thú có lẽ cũng phát triển từ những ác thú khác nhau thời tiền sự. Chúng ta có thể làm một ví dụ so sánh giữa thế giới này và thế giới hiện đại để dễ hiểu hơn. Nhân giới của thế giới này đang là một chủng tộc có trí tuệ phát triển cũng giống như người hiện đại của thế giới hiện đại. Còn những sinh vật tiền sự thì tương đương với tổ tiên của người hiện đại đó là vượn người. Trên thế giới này, do chủng tộc có xu hướng phát triển theo nhiều hướng khác nhau, Do đó người tiền sử có thể phát triển thành nhiều loại như nhân tộc, người khổng lồ, tinh linh, hải nhân thậm chí cả địa tinh. Tất cả đều là sự tiến hóa phát sinh từ những người tiền sử Còn đám thú các loại cũng được tiến hóa ra từ những ma thú có trí tuệ. Sau khi những sinh vật tiến hóa phát sinh trí tuệ, bọn chúng bắt đầu bằng vào trí tuệ của mình mà không ngừng phát triển làm tăng năng lực của mình lên. Tiếp theo đó ma pháp và đấu khí đặc hữu của những sinh vật trí tuệ lần lượt xuất hiện. Đám thần minh rất có thể cũng là nhóm người trí tuệ đầu tiên tu luyện nắm được ma pháp và đấu khí. Cấp bậc những người này hẳn cũng cùng cấp bậc với những sinh vật tiền sử Nhưng họ là cường giả trong số những sinh vật có trí tuệ. Họ sau đó tự nâng mình lên, cho mình biến thành thần. Dùng thân phận của thần mà trà đạp những chủng tộc trí tuệ khác, thậm chí kể cả đồng tộc của mình. Sau khi nghiên cứu qua thân thể vài ác thù, Đoạn Vân càng khẳng định thêm những suy đoán của mình. Bởi vì một đầu cử thú tiền sự có một viên hạch rất giống với ma tinh, viên hạch này kích cỡ khoảng chừng bằng một viên ma tinh. Nhưng lại là vô thuộc tính, viên hạch này rất có thể là ma hạch tiền sự. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ viên ma hạch tiền sự, Đoạn Vân phát hiện ra bên trong viên hạch này không có hai cực, nói cách khác. Sinh vật tiền sử sở dĩ không có thuộc tính Cũng không phải vì chúng không có nội hạch Mà là vì viên hạch trong người chúng là vô tính chưa tiến hóa thành hai cực Chẳng lẽ ma lực có ảnh hưởng liên quan trực tiếp với trí tuệ Cho dù nội hạch của cử thú không có hai cực Cũng có nghĩa là chúng không có ma lực Chẳng lẽ không có ma lực thì sẽ không có trí tuệ Về điểm này Đoạn vân trực tiếp liên tưởng tới một vấn đề Trí tuệ của ma thú có liên lạc với giai vị Nói cách khác, trên thế giới này ma lực có thể có ảnh hưởng liên quan gì đó với trí tuệ, nhưng trí tuệ của địa tinh thì giải thích làm sao đây? Địa tinh có thiên phú về phát minh sáng tạo, kinh thương V và rất nhiều phương diện khác, chỉ số IQ của địa tinh rất cao. Nhưng địa tinh lại không có thiên phú về ma pháp và đấu khí, chẳng lẽ trải qua tiến hóa, đám địa tinh lại chỉ tiến hóa đại não thôi à? Đoạn Vân cũng từng nghiên cứu về việc địa tinh không thể tu luyện ma pháp. Thông qua kết quả nghiên cứu, Đoạn Vân phát hiện ra đại não địa tinh rất phát triển, nhưng thân thể lại rất yếu, không thể tu luyện ma pháp lẫn võ công. Nếu Đoạn Vân không tạo điều kiện, nâng đỡ cho nền văn minh của địa tinh vượt qua những chủng tộc khác, không làm giấy lên ngọn lửa phát triển khoa ký của bộ tộc địa tinh, Địa tinh vốn vô cùng suy nhược có thể sẽ vĩnh viễn chỉ là một bộ tộc yếu đối đê tiện Có thể họ sẽ vĩnh viễn là nô lệ cho nhân tộc Tương lai một ngày nào đó Địa tinh có thể sẽ phát triển Khoa Kỳ cho mình Nhưng nếu họ không thể vùng lên mạnh mẽ vượt qua nhân loại Họ sẽ chịu tai ương diệt tộc Cũng có thể họ sẽ thắng lợi và được tự do Nhưng việc này quả là có xác suất rất nhỏ Một phần trăm vạn cũng chưa tới Trong thế giới nô lệ này Cho dù nô lệ có sáng tạo tới đâu cũng sẽ bị chủ nhân vô tình thu lấy Địa tinh vĩnh viễn sẽ chỉ là nô lệ Và lý luận của đoạn vân về ma lực sinh ra trí tuệ không áp dụng được cho bộ tộc địa tinh Có lẽ vấn đề tiến hóa của nhân loại và những chủng tộc tương tự như nhân loại có một cái gì đó đặc biệt Lý luận về trí tuệ có liên quan với ma lực chỉ thích hợp với thú tộc Chắc là như thế rồi Người và thú hẳn là có phương hướng tiến hóa khác nhau chuyện được phát miễn phí tại website audio mới.com chương ba trăm năm sáu từ linh pháp sư tạp Ni nhị phần lớn ác thú bình nguyên đã trở thành trường nuôi ngựa của trung hoa gia tộc đại bộ phận đám thú ở đây coi như trở thành sủng vật tòa kỷ cho đại quân trung hoa tinh nhuệ một bộ phận có giá trị được đem tới những vùng đất khác nhau của thế giới nhân loại xung vào đoàn thú vận chuyển hoặc những lao động phổ thông Đương nhiên cũng có không ít người tu luyện thu hoạch chúng làm ma sủng. Dưới sự khống chế của đoạn vân, ác thú bình nguyên ngày xưa hiểm ác dị thường là thế bây giờ đã trở thành một vùng đất yên bình trong bản đồ Trung Hoa. Đến lúc này, việc càn quét khu đèn đỏ cũng cơ bản đã hoàn thành hơn phân nửa. Xuống phía nam đã là trung tâm của vong linh hợp cốc và khu vực vong linh rồi. Đó là những khu vực được truyền tụng là nơi chỉ có ma không có người. Hai đại khu vực này đều rất thần bí và hiểm ác. Xung quanh vong linh hợp cốc, hàng năm đều bị tử khí bao phủ dày đặc. Nếu không tự mình đạp chân vào đó, căn bản sẽ không thể phát hiện tình huống bên trong. Căn cứ vào tin tình báo, Đoạn Vân chỉ biết là cả khu vực vong linh là thiên hạ của đám vong linh. Số lượng vong linh nơi này rất nhiều, vô cùng nhiều. Vừa đạp chân vào khu vực vong linh, Đoạn Vân đã cảm thấy từng đợt áp lực. khí nơi này làm cho đoạn vân cảm thấy rất quỷ dị. Mặc dù cũng chỉ mới thấy một vài vong linh tà ác rất nhỏ yếu, nhưng đoạn vân vẫn rất kiêng kỵ khu vực vong linh thần bí này, vì tại khu vực này thần thức đoạn vân có phạm vi bao phủ rất nhỏ. Mặc dù nói sau khi liên tiếp thu phục ba mươi nô lệ, tinh thần lực của đoạn vân có giảm xuống, nhưng dưới tình huống bình thường, bán kính thần thức của hắn vẫn phải trên tám vạn thước, nhưng ở chỗ này Thần thức Đoạn Vân lại chỉ còn không đến vạn thước. Thông qua cảm giác năng lượng, Đoạn Vân và Diệp Cô Thành cảm nhận được khí tức cường giả ở vong linh hợp cốc, mang theo đám thủ hạ. Đoạn Vân hướng về phía vong linh hợp cốc, trên đường thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện vài vong linh quỷ dị. Nhưng trước mặt đám cường giả của Đoạn Vân, mấy món đồ đó căn bản không đáng để vào mắt. Trên đường, Đoạn Vân còn tranh thủ bắt tạm một vài vong linh hợp nhãn mình để nghiên cứu một phen. Kết quả nghiên cứu cho thấy vong linh không phải linh hồn. Chỉ có thể nói vong linh là một loại tu luyện linh hồn thể. Là một sinh vật đã chết nhưng vì nguyên nhân oán niệm quá sâu sắc mà sinh ra. Còn linh hồn có thể phát ra nguyên thần có linh khí sinh vật. Linh hồn khác với vong linh ở chỗ. Vong linh có thể tạo thành thương tổn thân thể đối với sinh vật. Còn linh hồn không thể. Người bình thường, kể cả đám người phì tử, căn bản là không nhìn ra thân thể linh hồn. Cho dù là diệp cô thành cũng chỉ có thể có cảm giác nhất định đối với thân thể linh hồn. Hắn không thể nhìn xuyên qua linh hồn. Còn vong linh thì lại khác. Vong linh là một loại thực thể. Là một loại sinh vật tử vong có thể trực tiếp sinh ra lực công kích đối với thân thể sinh vật. Vong linh sau khi chết coi như hồn phi phách tán. Nhưng may mắn là vô luận vong linh hay linh hồn. Chân khí đều là khắc tinh của chúng. Quang tế tự thuật cũng là khắc tinh của vong linh. Dưới ánh nắng mặt trời, một vài vong linh thực lực nhỏ yếu sẽ bị hóa thành khói bụi. Vốn đoạn vân muốn dùng thái cực thần công hấp thu vong linh nơi này một phen, nhưng nghĩ mục đích của mình tới nơi này. Đoạn vân tạm thời dẹp ý nghĩ này qua một bên, đám vong linh này có oán niệm sâu đậm. Sau này rất có có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình. Do đó sau khi biết được vài điều nhất định về vong linh, đoạn vân mang theo đám thủ hạ tới vong linh hợp cốc. Nghe nói vong linh hợp cốc là thiên hạ của tử linh Pháp Sư và yêu tinh ma giới. Tất cả vong linh cao thủ cơ hồ đều tụ tập ở khu vong linh này. Vừa bước vào vong linh hợp cốc, đã thấy tử khí nồng nặc tăng lên theo từng bước chân. Có vô số bộ xương của nhân loại. Còn có cả của cự long nữa. Cả hợp cốc âm khí nặng nề Thậm chí còn có thể nghe được từng đợt gào thét ai oán ghê rở. Không ngờ oán khí nơi này lại nặng như thế. Ta dám khẳng định nơi này trước kia nhất định có rất nhiều người chết, trong lúc mọi người lướt qua những đống xương này. Thần thức đoạn vân vừa triển khai ra bốn phía vừa nói oang oang, phá tan sự yên lặng một cách ghê sở ở đây. Ta thấy cũng chẳng có gì đáng kể, nơi này hẳn cũng chẳng có cường giả như chúng ta tưởng tượng. Cho dù lúc hắn còn sống vốn là một cường giả, thì sau khi hắn chết đi có còn có thể là cường giả được nữa không? Tiểu phi hiệp không hề kiêng kỵ nhìn khắp bốn phía hoang vu mà nói, ta cũng thấy thế, hoàn cảnh nơi này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng chỉ nói về hoàn cảnh đơn thuần thì căn bản cũng không thể nói lên cái gì cả. Vì tử tuy nói là một tiểu hài tử, nhưng hắn dù sao cũng là một đầu ma thú linh mẫn có thực lực cường hãn, thực lực cường đại làm cho hắn hoàn toàn chẳng hề e ngại gì những việc quỷ mị, đoạn vân quan sát vẻ mặt của cả đám thủ hạ. Nhưng hắn phát hiện ra tất cả thủ hạ đều ra vẻ không quan tâm. Họ cơ hồ mỗi một người đều là cao thủ đã kinh qua sinh tử. Đến cả địch nhân còn sống còn không sợ. Mắc gì phải e ngại đám người đã chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi. Vạn thước phía trước xuất hiện tử linh pháp sư. Mọi người mau đuổi theo. Đoạn vân đang mang theo đám thủ hạ lướt rất nhanh trong hợp cốc. Đột nhiên phạm vi thần thức phát hiện tung tích vong linh pháp sư. Nên lập tức ra lệnh cho thủ hạ tăng tốc độ lên khoảng cách vạn thước Với tốc độ kinh khủng của bọn người đoạn vân Chỉ đào mắt là đã tới rồi Đây là một vong linh pháp sư có thực lực cấp 11 Hắn đang tụ tập tử khí tu luyện vong linh ma pháp Phương thức tu luyện cũng khá giống với việc tu luyện ma pháp bình thường Đều thông qua việc hấp thu từng chút ma pháp nguyên tố trôi nổi trong không khí Chỉ có điều ma lực mà hắn hấp thu là hắc ám hệ Vong linh pháp sư này trông thật kinh khủng. Cả thân thể bị hắc ám ma lực làm cho thối dữ. Cơ bản biến thành khô kiệt rồi. Tay hắn gần như không còn nữa. Cơ hồ chỉ còn lại một lớp da khô khốc màu xám phủ lên xương tay. Nhìn qua rất quỷ dị. Còn đầu hắn y như một cái sọ mọc trên một bộ xương khô. Hốc mắt rất sâu. Mái tóc tán loạn rối bời càng làm ra tăng vẻ quỷ dị của hắn. Xét về trình thể. Tên tử linh Pháp Sư này cơ bản đúng là một cái xác đang mặc quần áo. Đoạn Vân cũng biết một ít về tử vong ma Pháp. Đối với tất cả các loại ma Pháp, một toàn hệ Pháp Sư như Đoạn Vân đều có những hiểu biết nhất định. Nhưng hắn căn bản không có công phu đi tu luyện cái loại ma lực thấp hơn chân khí không biết bao nhiêu lần này. Bây giờ trong cơ thể hắn là ma lực toàn hệ cấp 13. Chủ yếu do chân khí hình thành, Đoạn Vân là một toàn hệ Pháp Sư. Nên trước giờ cũng không thèm tu luyện ma pháp gì Chứ đừng nói là loại vong linh ma pháp tà ác Quỷ dị như thế Vì thực lực chênh lệch quá xa Tên vong linh ma pháp sư căn bản không hề chú ý tới bọn người đoạn vân đang nhìn chăm chăm vào hắn Cuối cùng Cũng là đoạn vân háng giọng phá vỡ sự yên lặng Này Vong linh pháp sư Ta muốn hỏi ngươi một việc Khi đoạn vân vừa hỏi câu này Lập tức đánh động ma lực trong cơ thể tên vong linh pháp sư Tiếng tiếng khọt khẹt vang lên không dứt. Trên người tên vong linh pháp sư bốc lên những dòng khói xanh hắc ám ma lực có tính ăn mòn ghê gớm cuồng bạo tràn ra khắp nơi trên người vong linh pháp sư tàn phá điên loạn Vừa nhìn thấy hiện tượng này Vài tên đại ma sủng dùng ánh mắt hơi giật mình trao đổi lẫn nhau Nhìn tên pháp sư không khống chế được ma lực làm toàn thân không thể nhúc nhích Đoạn vân lắc lắc đầu bất lực Sau đó trực tiếp dùng thần thức hút tên kia vào tay mình Tiếp theo đoạn vân dùng một bộ phận năng lượng nhỏ nhất trong cơ thể mình Chuyển hóa thành hắc ám ma lực trợ giúp cho tên gia hỏa xôi xẻo đó khắc phục ma lực hắc ám rối loạn trong cơ thể hắn Đối với loại tu luyện hắc ám ma pháp của tên gia hỏa này Chỉ có thể dùng hắc ám ma lực chữa trị mới có thể tiến hành trị liệu được Sau khi được củng cố gân mạch và ma lực Hắn cũng cơ bản ổn định tà ân cứu mạng của đại nhân tên kia được đoạn vân chứa thương xong liền cung kính hành lễ với đoạn vân trong ngữ khí lộ ra vẻ quỷ dị đặc hữu của tử linh pháp sư vừa rồi nếu không vì ta kinh động ngươi cũng sẽ không đến nỗi không khống chế được ma lực ngươi tên là gì đoạn vân làm một bộ vô cùng đạo mạo kỳ thật đoạn vân sở dĩ chỉ thương cho tên gia hỏa này là muốn mượn cơ hội nghiên cứu thân thể của tử linh pháp sư một phen thông qua dò xét Đoạn vân phát hiện ra tên tử linh pháp sư này từng là một nhân loại. Hơn nữa đoạn vân còn phát hiện tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn những pháp sư đồng giai khác. Linh hồn của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Mới cấp 11 mà linh hồn đã đạt tới cấp 12, hồi bẩm đại nhân. Ta tên là gani đại nhân có thể dùng hắc ám ma pháp chữa thương cho người. Việc này thật sự làm cho tiểu nhân không thán phục không được ạ. Vong linh Pháp Sư Gani-ơ cung kính nói với Đoạn Vân, khẽ cười một tiếng. Đoạn Vân nói, Gani-ơ, ta muốn đi gặp yêu tinh cực mạnh trong vong linh hợp cốc. Ngươi nguyện ý dẫn đường chứ. Vong linh Pháp Sư Gani-ơ giật mình đánh giá Đoạn Vân một phen. Khi hắn thấy đám thủ hạ sau lưng Đoạn Vân, trên mặt hắn bỗng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Ngài là thần phải không? Gani-ơ dùng một ngữ khí khiếp sợ nói, ta là người... Đoạn vân lạnh nhạt nói Nhân loại Gani ở càng giật mình hơn Ngươi từng cũng là một nhân loại Mặc dù không rõ vì sao ngươi phải ở chỗ này Nhưng ta muốn ngươi đưa ta đi gặp yêu tinh cực mạnh ở đây Đoạn vân vẫn lạnh nhạt nói Vốn dựa vào cảm giác năng lượng Đoạn vân vẫn có thể tự mình tìm được cường giả ở nơi này Nhưng nếu có một tử linh pháp sư quen thuộc dẫn đường cho mình Sau đó giảng giải một vài tình huống nơi này cho mình Vậy còn tốt hơn nhiều Đại nhân vừa mới cứu ta Ta nguyện ý dẫn đường cho ngài Dưới sự dẫn dắt của Garnier Bọn người đoạn vân tiếp tục đi về phía trước Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 357 Thiên niên tiền đích nhân ma thần đại chiến Garnier Ta muốn biết khu vực vong linh này rốt cuộc sinh ra từ đâu Đoạn vân hỏi Gania đang đi dẫn đường, khu vực vong linh này chính là chiến trường của cuộc đại chiến thần ma đại ngàn năm trước. Nhân tộc chúng ta cùng thần giới ngăn cản cuộc xâm lăng của ma tộc, lúc mới bắt đầu, nhờ có đại quân cường đại của thần giới. Chúng ta ngăn cản được cuộc xâm lăng của ma tộc rất dễ dàng, nhưng sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà đại quân thần giới đột nhiên lui binh, trận chiến cơ hồ trở thành cuộc chiến diệt tộc của nhân tộc. Vô số cao thủ nhân tộc đã chết ở đây Nếu không nhờ có thú thần đại nhân ra tay Nhân tộc chúng ta có lẽ đã bị ma tộc tà ác diệt tộc rồi Thú thần đại nhân vĩ đại chỉ huy hơn 1.000 thủ hạ thần Thú võ sĩ của hắn giết chết vô số tướng sĩ ma tộc cao cấp Để giảm bớt áp lực trên chiến trường nhân giới Thú thần mang theo toàn bộ quân lực còn lại của mình trực tiếp đánh thẳng vào lãnh thổ của ma giới Dưới sự giúp sức của thú thần đại nhân Vô số tướng sĩ ma tộc cao cấp bị đổ lục, và nhờ sư tăng viện này, ma tộc không thể không triệt binh, nhưng thú thần đại nhân cũng từ trận không trở về nữa.